loại bỏ sự chấp giữ quan kiến đó là những điều thiết yếu của chúng ta trong việc thực hành nếu có tránh kiến thì bất cứ đi đến nơi nào chúng ta cũng có an vui hạnh phúc giới, định và tuệ là con đường mà tất cả các bậc thánh phải đi qua để đến nơi giác ngộ tuy phân chia ra làm giới, định, tuệ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 Chúng ta cứ chạy loanh quanh như vậy mãi, chẳng hề thấy được hoàn cảnh đáng thương của mình. Nhận thức của xuất giác Dầu và nước khác nhau, cũng như người trí và kẻ thiểu trí vậy. Đức Phật sống giới sắc,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 Ta không thấy bánh xe dài, nhưng một khi con bò bắt đầu kéo, thì vết xe trải dài ra phía sau. Khi bò kéo, thì bánh xe lăn và vết xe xuất hiện. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, con bò già, yếu, không kéo được xe. Con bò ra đi, chiếc xe nằm lại đó, bánh xe không còn lăn nữa.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 Bản chất tự nhiên của nước vốn vẫn trong suốt sạch sẽ. Bản chất của tâm vốn cũng trong suốt thanh tịnh, nhưng tâm bị ô nhiễm, vì bị các pháp trần nhuộm màu, bị mê loạn trong các xung động tình cảm. Sinh, lão, bệnh, tử.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 Cơ thể chúng ta cũng vậy, nó phải trải qua giai đoạn trẻ trung, già yếu, bệnh hoạn, rồi chết. Đó là chuyện tự nhiên. Đừng kỳ vọng nó diễn biến theo đường lối phản tự nhiên. Chúng ta không có cách nào để cưỡng lại định luật sinh già, bệnh chết này. Vậy đừng đi ngược dòng. Bất kỳ đang ở nơi nào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 Ta cảm thấy nặng, nhưng chúng ta không biết làm thế nào để dứt bỏ. Bởi thế ta luôn luôn chịu đựng gánh nặng này. Nếu có ai bảo chúng ta dứt tảng đá đó đi, chúng ta sẽ trả lời, nếu dứt bỏ nó đi, thì tôi còn có gì đâu. Thậm chí nếu người ta giải thích cho chúng ta biết lợi ích của sự trút bỏ gánh nặng, chúng ta sẽ không tin mà tiếp tục suy nghĩ. Nếu vứt bỏ tảng đá này đi, ta sẽ chẳng còn gì cả. Thế là ta tiếp tục khiên tảng đá nặng cho đến khi không chịu đựng được nữa, mệt nhòi và đuối sức. Lúc bấy giờ ta phải để tảng đá xuống. Khi đã bỏ tảng đá xuống, bỗng nhiên ta cảm thấy lợi ích của sự dứt bỏ tảng đá. Ngay tức khắc, ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn.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 Cũng thế, hạnh phúc và đau khổ, vui và buồn đều khởi từ một con rắn, đó là ham muốn. Bởi thế khi có hạnh phúc thì tâm chưa hẳn đã có bình an thật sự. Chẳng hạn khi ta có được vật ưa thích như giàu sang, uy quyền, lời tán dương thì chúng ta hài lòng vui thích nhưng tâm vẫn bất an vì lo sợ mất chúng.